Đức Phật nói gì, mà nó có thể đi xuyên qua cái tường bê tông dày 5, 5 mét vậy nè mà 5 mét vuông nữa, đi xuyên qua được thì nhờ cái mềm của mình đắp cái tấm vậy đâu thế mà mình cứ tưởng là nghĩa là yên ổn rồi nhưng mà thật sự không có không có nghĩa gì cả nó đi xuyên qua cái tường 5 thước thôi đi được, mà dày bê tông á bê bê tông tất cả đổ đá mặt á nó đi xuyên qua được Cho nên cái gì pháp của mình đây á, mà đắm cửa chặt rồi á Khóa tốt á, nên mà vô được dễ không dễ, chắc mình chút xíu mà Chỉ cần nhẹ cái là vô được rồi Cho nên Cái ma mà Cái ba vương này nó có Có thần lực lắm chứ Cũng như quý vị nhớ một cái chuyện mà ma đang già và bắt anh An không Anh An thấy con bà đẹp quá đi vô xin nước uống Đi thật đi ngang qua đó Thì vô xin nước uống là sao mà không đi Nhìn nhìn nhìn nhìn là con bà thấy đẹp quá nên là ai lên thì, thì khi mà nó biết như đại vào này thì nó nó dùng thần lực của nó thì quý vị thấy à, như là cái con con bọ cạp á, qua có hai con con nhện á, nó có những cái mạng lớn này để nó bắt bắt mồi đó bắt con tằm đấy, bắt con tằm, tham cái đó là là là, là ăn ngô thừa ăn ống dừa vào cái câu chuyện của ngày đường bình đang lên trên nóng thanh thêm phát vô thế mà thật sự nó có giải đâu À, thêm qua thôi à, Nhưng mà Nhưng mà Ma Đức Già bắt Anang thì có thật Thì khi mà nó dùng Cái bùa chú của nó, nó làm cho Anang Nghĩa là mê mẩn biết Tức là Anang không có Không không biết đường ra nữa. Thì bây giờ á Lúc bây giờ đức Phật ngày ở Tân xá Thì ngày có thần thông là biết rằng Anang đang bị lắm nạn Cho nên à, Khi mà Đức Phật biết An-an đang làm nạn thì mới nói Ngài Để Ngài xã Đức Phật đem cái, cái chú là Nghi Đến nó đập Thì khi đập rồi thì dẫn An-an về rồi Thì lúc bây giờ cái bùa mà của nó thì ra hết hiệu lực rồi thì Giờ nó, và nó thương An-an quá cho nên nó theo đi theo được Theo An-an đã về tui nhé luôn à. thì an an mới đem câu chuyện đó nói với đại chúng và cũng à, nó nít định không về, nó nên bây giờ là đức Phật phải cho an an nó cưới an an thì nó mới về. chứ còn nếu không cưới an, là an an và ở đây bây giờ từ an an rồi. hồi trước kia thì nó dùng cái cái bùa chú đó thì nó bắt được anh an an an an đã coi như là gì? phải gọi là gì? mê hết. nhưng bây giờ cái cái thần chú là nghiêm của đức Phật thì nó không được. coi như cái bùa nó hết quá rồi. thì lúc bây giờ nó Về yeah, nó phải thành phục Đức Phật Thì Đức Phật nói ờ thì, thì bây giờ à, muốn à, An An mà về làm chồng thì thấy con cũng đồng ý thôi Nhưng với điều kiện phải ở đây thời gian rồi đó Cạo tóc tu đi là con sẽ cho ảnh cho Ừ đúng rồi Thì Đức Phật mới hỏi ba đơn già thương An An cái gì Thương uh, thương mũi rồi thương mắt rồi thương nợ kia <cười> thì mới thương mũi nó Phật lấy anh đang ra đưa ra mang vào gấu quá rồi lấy mũi gặp chưa này dễ thương lắm, cho nên thương đấy mũi giải cái mũi đưa gặp mình thì, thì, thì Đức Phật tại sao thương mà đưa mũi ra thì là không dám còn như cái chuyện trầm thương vậy đó, chứ mà vấn giờ nó khơi thế sao không dám Kem lắm rồi mà đi đâu còn cứ sợ cứ làm sao à, mà lúc mình còn sống thì sao cái gì, cái gì? dạ rồi đó mà giờ tất một cái là tùy cứ cũng sợ sao đi theo <cười> <cười> rồi đức phật hỏi thì còn thương gì nữa không bây giờ con thương con mắt mắt là dễ thương ấn rồi mắc cái cái cũng nữa thì Mà già cũng đã giống à rồi đức phật nó dễ là những cái mà của của người thương nó đều là giá phật. thì bây giờ ở đây thời gian tu tập đi à, rồi ba mẹ cho anh an cũng là nhưng mà thật quý vị thấy khi mà à, ở một thời gian đức phật hướng dẫn tu tập thì khi mà tu tập ngộ được à, quá vậy rồi thì tự nhiên tự giác cái chuyện mà an an là cái tâm nhất. và an an cũng không còn Nó thương yêu gì mà đang dài mà trở về cái việc tôn tập của mình à, Nói vậy Bây giờ trở lại tại sao Nói về bạn nhập á Nói thật ma không trước mà mổ ở đây nhiều liệu vậy <cười> Những cái người đó là Thì ma nó cũng có một cái cảm giác À Mà có thể họ đang ở lẫn lộn với chúng ta À Nhưng mà bởi vì Đức Phật Ngài dùng cái Phật nhãn cho Ngài thấy được điều đó Ngài nói lại với đại chúng còn ví dụ chúng ta công đức của chúng ta là gì làm mất thiệt cho nên khi mà đi mình động ma mình cũng không biết rồi <cười> cho nên quyết định, định nó sợ nên nó sợ ma vì mình có thấy cho mình sợ nhưng mà có mục tiêu họ cũng có một cuộc sống như chúng ta vậy thôi và cho nên họ cũng phải có bốn phận của họ và ví dụ những người mà bị ma đào kẹo đó là bởi vì những người đó ha không phải yếu băng bế nhưng mà đại khái là mình sống mình cũng không thất hoặc xem thường hoặc thấp tố với người ta thì, thì cũng như là chúng ta ở đâu nếu bạn nếu mình không làm mất lòng ai thì cũng không ai muốn làm mất lòng mình nhưng mà nếu trường hợp mà mình cũng không muốn làm một cái gì đó để mình cây để hóa phù á nhưng mà cuối cùng người đó cũng cứ kiếm chuyện với mình thì chúng ta phải xét một điều nữa đó là cái dư nghiệp còn thừa sót lại ở trong quá khứ chúng ta À, cho nên những con ma mà nó có ở trong thế giới của mình á, à, thì cái phước báo họ chưa được trở lại làm người và cũng không được sinh lên các cái cõi trời cao nữa à, cho nên được trở về nhân gian này nhưng mà chưa đủ cái phước đức để làm người à, cho nên là họ làm các cái loại ma à, hay là các cái vị mà gọi là à, Con hồn vũ nữ họ chưa được siêu thoát và Họ cũng không được trở lại làm thân người Thì những người đó cũng như ví dụ Những con ma mà đã được vào trong chùa rồi ấy, Thì những người đó Họ có đầy đủ được phức vạng Thì họ mới được vào trong các giả lam Mà khi các vị họ nắp điện thần họ cho vào các giả lam Là mục đích để chi? Để nghe kinh Để họ được siêu thoát Họ cũng cần được muốn được thân người như mình như này Cho nên họ cũng lắng nghe Cho nên thời kinh của chúng ta trọng điểm ấy, Là không phải À, chúng phân tụng cho ông bà, cho những người ấy Nhưng mà tất cả những cái oan hồn bổn tử Những cái con ma nào mà nghiệp đã nhẹ Họ cũng xin phép các cái hộ phát triển để họ được bàn nghe trên Và khi họ nghe trên như vậy, nhờ cái công đức đó Họ thoát được cái thân ma này họ trở lại Để họ tiến tới một cái bước nữa là làm làm người Nó là như vậy à, Cho nên quý vị yên lý rằng khi ma nào mà đã vào trong chùm rồi rồi thì cũng không pháo thác quấy gì đó mình đừng có sợ họ đến đây họ cũng thấy tu tập và họ cũng lễ tập như vậy cũng như khi một thời kinh của chúng ta tổng cũng không thấy là các vị ờ uh, uh, chung quanh ở cái vùng này là các vị thiên thần uh, hay là chư thiên họ có lỡ qua đi cái vùng này họ cũng phải ở lại ngay kinh họ cũng cần phải sự tu tập như vậy cho nên thầy nói là mình là người là khỏe là vậy đó là mình có thể sinh những các cối tàu được, à, à, tới lại làm người được và còn gì nữa, xuống địa ngục cũng được, hay chưa? xuống địa cũng được nữa. À, cho nên con người của chúng ta là đức phật nó là một cái trung tâm mà có thể đi lên và đi xuống, đi qua, đi lại. Và cái tính nó là, là là xuất sanh phật chúng, cái xuất sanh phật chúng cũng từ đời con người, à, bởi vì con người. là cái nơi không quá sướng mà cũng không quá khổng Cho nên mình có thể đầy đủ được cái phương báo là như thế này Nên đầu khi Thầy thấy mình là một người đầu mà lăn xanh lăn xanh không, không phân phật gì hết chứ thì Thầy thấy thật là là uống cái thân này à, Bởi vì khi thân này mà một mai mà lòng chung nhắm mắt đi rồi thì sao cứ theo nghiệp mà đi thảo sách Cho nên từ chỗ đó mà chúng ta phải quán chiếu chúng ta phải thấy rằng đừng bao giờ Hoan phí cái thời gian của mình. Bởi vì Sanh lão bệnh tử nó đến với chúng ta. phải là bất chợt trong lúc nào. Nên sở dĩ cái bài các bậc tôi bắt quan tai là hãy ngắt cho các bậc tử là để thấy gì. thân lão bệnh Sanh già bệnh chứ nó sẽ bất chợt đến với chúng ta trong ngay mắt trong hơi thở. chứ không phải là đâu lâu mắt tao. sở dĩ thì dùng cho hơi thở để là quý vị thấy rằng mình cứ thở ra cái sao. không biết vô lão đấy. hay nằm dài thì chắc ngay thì đâu có tạo gì xa đâu à, cho nên đôi khi thầy thấy có nhiều vị được cái thân ngư này tức phạt thấy là khó rồi mà khi làm thầy thân ngư rồi thầy thấy dễ vui thôi lăn xăng chạy đông, chạy đáo chạy tông chạy tay chạy đã cho nên thầy nói với trong đại chúng là thông tin nghiêm Phật diễn tả gì diễn ngã đi tìm cái đầu mình chạy tùm lum tìm cái đầu mình tím cái đầu mình ra giống tao chạy đi tìm khắp đâm cấp tay để đi tìm cái đồng nhưng mà thật sự cái đầu mình còn đó chứ nếu cái đầu mình rớt đầu gần hơi đi tìm thế mà cũng đi tìm cái đồng cho nên nên nghiêm bức bẩn lắm rồi cho nên đó, khi mà chúng ta hiểu được như vậy rồi thì chúng ta phải có một cái sự tu tập một cách rõ ràng tốt lại khi mà chúng ta cầu an, cầu siêu, nghĩa rộng tức là chúng ta cầu nguyện cho pháp giáo và nghĩa hẹp lại tức là chúng ta cầu nguyện cho Để người thân của của chúng ta Và chúng ta cũng cầu siêu cho người thân của mình Để gì Tuy âm Cái công đức sanh thành Của tổ tiên của cha mẹ Người mà đã dày công sanh thành chúng ta Nếu chúng ta có một thân này để mà tu tập Thì cũng nhờ cái ân đức của, của cha mẹ Nếu không có cha mẹ sanh Thì chúng ta Lấy gì được cái thân này Để mà tu tập Hoặc là cha mẹ sắp chúng ta ra mà không nuôi dưỡng mình Mình không lớn lên, mình không được thân này Thì làm sao mình tu tập được Bởi vậy cho nên à, Quý vị thấy là ngay Đức Phật Ngài thành đạo rồi Ngài cũng phải trở về Hoàng cung Để độ của cha mẹ. Và cái độ của Đức Phật là gì Không phải cầu an cầu siêu như mình Nhưng mà Ngài làm như thế nào à, Để cho cha mẹ của mình Quay hướng trở về với Với Tránh cái này mới là quan trọng vì sao vậy? khi mà chúng ta quay hướng về với tránh pháp á, thì cái con đường này con đường mà là chấm dứt về sanh tử cho cho cha mẹ của của chúng ta nó quan trọng là gì mà còn nếu mà cha mẹ của mình á, mà mình chưa làm như thế nào để cho quan cha mẹ mình mà quay hướng ra về tránh pháp thì cái con đường khổ đau và con đường sanh tử này nghĩa là còn truyền miên đến với với người thân của của chúng ta thấy chưa? nên cái điều quan trọng là phải làm như thế nào để cha mẹ của chúng ta Để quay hướng về với tánh pháp, đó là quan trọng. Cũng như thế người quý vị thấy không? khi quay hướng về tánh pháp nó có một sự lợi lạc, rắn hạn như bà Thánh Đề khi nó còn ở Đạo bà ra có cái ác tâm không thấy tưởng trọng. bà ta không có một cái tình thương đến với người trung quanh hàng xóm những người bà con bà ta không có một cái tình thương như thế bà ta áp đến một đến cái độ như vậy đó à, thì nhưng mà nhờ gì nhờ con của bà tất cả đức Phật quyền liên quy hướng về với Tấn Phật tu với Phật làm mẹ đỡ của đức Phật và nhờ quy hướng về tới Phật cho nên đức Phật quyền liên chứng chứng quả vị và nhờ chứng quả vị này á thì mới biết được mẹ mình thọ bá một cái nơi nào để mà tìm đến cứu mẹ mình, à, cho nên cái quy hướng về chánh pháp rất là quan quan trọng. Nếu chúng ta chỉ cầu nguyện cho cha mẹ mình được an lành mà chúng ta quên đi không hướng dẫn cha mẹ mình trở về con đường của chánh pháp, thì con đường khổ đau còn tiếp tiếp cận đến với người thân. nên quý vị thấy rằng khi Đức Phật nói pháp cho vua cha Tức là tỉnh Phạm, tỉnh Phạm Vương Đó. Thì khi tỉnh Phạm Vương Tính được quả vị A-la-hán rồi Thì quý vị thấy sao Đó. Thì Đức Phật khỏi lo Bởi vì tính quả vị A-la-hán Tức là là thì không còn Vô sân là không thanh tử Để Cho nên Ngài biết rằng Cái việc mà mà báo hiếu cho cha mình Cầu sinh cho cha mình, cầu an cho cha mình à, Được thành tựu bởi vì cha của mình đã chính quả vị a la a la hán rồi và khi a la hán rồi tức là vô sanh tức là không còn sanh sanh tử nữa bởi vì thấy không rồi cái phần ở thế gian này đức phật gì cầu ăn cho thân thủ mình tức là đem cái giáo mát tránh pháp truyền đạt cho vua cha tu hành chính của vị a la -hán. và bây giờ hoàng cầu siêu thì ngài dùng thần thông bởi vì ngài biết rằng mẹ của mình tức là ma gia thì hoàng hậu ma gia là người rất là hiền đức à, cho nên ngài biết rằng mẹ mình khi chết đi sẽ sinh lên các cung tần cho nên hoàng hậu ma gia đang ở trên cung tần đau nợ và khi ở cung tần đau nợ thì ngài đức thân ngài lên đó thuyết pháp sao ba ba tháng bé nọ ra mẹ mình cũng chứng quả bị a, a là anh chưa? thì đây là thầy chỉ nói cái khúc lịch sử à, cái thờ của chúng ta mà thôi chứ thật sự hoàng hậu ma gia này ngài có một cái nguyện à, rất là sâu rộng không phải làm mẹ của một đức phật mà ngài làm mẹ của mười phương ba đời các đức Phật, quý vị thấy không? chứ không phải là chuyện đơn giản, cho nên tất cả đều có một cái nguyện hết, cái nguyện lực hết. Mà nếu chúng ta làm đệ tử của Đức Phật Và chúng ta không có phát nguyện thì chúng ta không thể nào đi đúng hướng và cái con đường mà của Đức Phật đi hướng hướng dẫn chúng ta đi. Ngay Hoàng hậu Ma gia chúng ta đi đọc lịch sử hiện tại là chúng ta thấy rằng ngài là mẹ của Đức Phật cha không biết. Nhưng mà chính Ngài là mẹ của các đức Phật trong Ngay từ cái đức Phật Tỳ Lô Giá Na à, Dẫn đến Phật Thích Ca Mâu Ni Và sau này Phật Di Lạnh Và đến các vị Phật cuối cùng Tức là Ngài Lâu Trí Thì lúc bây giờ Ngài cũng là, là mẹ đó. Cho nên cái, cái phát nguyện đó là như Cũng như quý vị thấy anh ra Không phải là làm con của đức Phật thích ca mâu. mâu đi nhưng mà ngày trước ở trong quá khứ Ngài cũng đã là làm con của chư Phật mà trong tương lai các người Ngài An Lan Lào La cũng làm con của các Đức Phật Cho nên từ đó người đời ta nên ta lý luận một cách bình thường ta nhìn một cái cách cái cái cái lý luận cái kiểu mà ngập nhãn để mà khoáng đoán ấy. thì ta ưa Đức Phật thích ca mâu đi ông cũng có hơn gì mình đâu ừ. ông cũng có vợ có con rồi kia mới vật thành sức gia mới tôn thành Phật Thì ổn như mình gì đâu phải quy y gì đâu phải, mà phải tôn tập Thì ta nói như vậy Ta dựa vào Cái lịch sử hiện tại ta lý dụng như vậy Nhưng mà thật sự Ngài Đã thành Phật trong vô lượng Và Ngài lao la là, là cũng làm con Không phải là con một Đức Phật Thích Ca Ni Nhưng mà Ngài làm con Các Đức Phật trong quá khứ Và Đức Phật trong, trong tương lai à. Trên trở lại Khi mà chúng ta đột siêu thì chúng ta phải làm như thế nào Để cho cái người Cha mẹ của chúng ta Phải hướng về Con đường của Của chánh Pháp Bởi vì hướng về chánh Pháp Thì mới có thể tu tập chứng được cái quả vị A là Thì từ thầy bệnh sẽ thử thầy không nói tôi đà bằng tư đà Là vì cái quả vị đó còn Trong sân tử Nhưng mà quả vị A là hát là quả vị sẽ dẫn đến À, hoặc thân ở trong Trong tương lai và chấm dứt không còn thành tử nữa Thì chúng ta cầu an và cầu siêu như vậy Không những cái lợi ích à, Chỉ là báo đền Cái thăm ăn của thăm đẹp của ta Chúng ta còn đem lại Cái sự lạnh lạc chung cho Những người à, chung quanh à, Cũng được thừa hưởng Cái sự lợi ích của bác Cầu an và cầu, cầu siêu Hôm nay thầy gần đây đi Bởi vì có gì thầy xem thầy nói thêm À, có nhiều người mà biết người ta viết người nhiều quá này thì à, theo Phật pháp con biết và rách rồi người ta cái việc mà con biết những kẻ mà bây giờ viết nhiều quá là ma hay là người nhưng mà có tâm này đây nè cho nên nhân cái câu hỏi của cô nghĩa thầy nói cho mấy vị thấy luôn nó cũng là cái phước máu đủ lậu mà gieo trồng mà không có một cái lập nguyện nó sẽ đến như vậy. Chẳng hạn như bây giờ Có một cuộc đời nào đó Mình cứ gieo trồng những cái phước báo đủ lậu Mà chúng ta không có một cái Phát nguyện gì hết cả Thì cái công đức đủ lậu này nó sẽ tích tụ ra Thì tích tụ đến một, một, một mức nào đó Chẳng hạn như bây giờ Cái người này họ tiên Gây cái nhân hạnh bố Bố thí Nhưng mà họ bố thí mà không có Một cái lập nguyện hết cả nên từ cái chỗ cái công đức bố thí là tích tụ và bên cạnh họ làm cái ảnh bố thí này à, thì họ cũng tạo những cái nhân hạnh chẳng hạn không sát sanh họ không sát sanh họ không làm những cái điều đó đại khái đi là không gây những cái cái ngủ ngủ là tội vâng yeah. họ không gây ngủ tội mà họ cái tạo những cái bố thí thì từ cái chỗ không gây ngủ cái tội cho nào họ không đọa địa ngục và còn họ cũng không làm những cái gì thầy đưa ngủ người tàu để cho thấy cái việc đó là ác nhất mà họ không làm cho nên đời sau á họ trở lại thấy vì đòi thì ngủ họ có tạo ngủ ở đâu nhưng họ không có đòi đi ngủ cho nên họ trở lại nhân gian họ được làm nhân gian được làm người Được chưa nhưng mà nếu trở lại nhân gian người mình nhờ cái công hạnh mà họ bố thí này nè cho nên sẽ trở thành một nhà gì triệu phú hay là tỷ phú, thấy chưa? và khi họ trở, trở thành một cái nhà triệu phú và tỷ phú á, bởi vì họ không có nguyện lực và họ không tu tập họ không không biết ngăn quá gì cả, thì lúc bây giờ họ có một cái gia tài tiền bạc lớn như thế này á, thì bây giờ họ đã tham tham, tham vọng à muốn gì? bây giờ mình thấy một giàu có quá mình muốn gì được thì giờ muốn làm gì? ba chủ cả, cả Hoàng cầu thì cũng được, hay là nhân loại thì cũng được. thì khi họ có cái tham vọng như thế này á, thì sao, sao họ giết họ giết để đi để họ sẽ đạt được cái, cái mục đích này à, cho nên tu mà không thể lập quyền không phải. cho nên tại sao có những nhà triệu phú và tỷ phú mà họ sao điều thầy muốn nói chẳng hạn như ông viên gia đình ông hưởng cái giai bài của cha ông để lại là tỷ phú và triệu phú Và cứ nghĩ rằng như vậy Cái cái tài sản này mình thừa hưởng được Là do mình à, Và cha mình để lại à, Nhưng mà họ biết rằng Đó là cái phước máu hữu lậu mà họ đã gieo trồng Trong quá khứ Mà họ không có cái lập nguyện tu phạm Rồi chẳng hạn như bố thí của chúng ta Chúng ta bố thí Nhưng mà trong tức này sao? Mình hồi hướng về Cho tất cả chúng ta à, Cho phật quả bộ và mình nguyện rằng à, tất cả những công đức này còn hầu hướng cho pháp giới chúng ta và tất cả công đức này nó sẽ hầu hướng về con đường của vô thượng bồ đề thì khi cái nguyện mình dạy á, thì sao cái thức a lại gia của mình nó sao nó sẽ ghi ghi nhận mà khi nó ghi nhận ra rồi á, thì đằng sau hãy trở lại nhân dân làm người á, thì nó nhắc lại cái nguyện này thì mình không bao giờ làm sao Dù tiền bạc mình có trở thành triệu phú hay tỷ phú nữa thì cái tiền này mình phải vẫn sử dụng cho cho pháp giáo chúng chúng ta chắc không bao giờ xài tiêu Bởi vì mình có nguyện nên nhờ cái nguyện này khi cái nguyện này là cái thức a lại gia mình nó sẽ đi nhớ. nó sẽ giảm nghiệp để đến đó họ xanh cho nên nếu mà chúng ta tu tập và chúng ta cứ thái lính thì nó sẽ đi đến cái tai cái hại là mình được trở lại nhân dân làm người những con người của mình thả và đôi khi chẳng hạn như họ thành công được các bạn cứ nghĩ như vậy là do gì do cái bàn tay và khâu ép của chúng ta tính toán mà chúng ta làm sao chúng ta thắng nói chúng ta thành tựu đó thì bây giờ sao anh ta sẽ cái gỗ lực trên tay, này tự hào mình là hơn tất cả mọi người vì mình làm sao mình thành công đó mình để đạt được nhiều phú tỷ phú lúc đó bây giờ mình coi mọi người mà cái từ uh, là gì hạ một vua nhá tác động tất cả mọi người là dưới mắt mình á không ai có thể trên mắt mình thành từ cái chỗ đó anh ta từ cái tác động anh có thể giấy lên bao nhiêu cái ác nghiệp có nhiều người á họ có thể bắn người chết mà để họ cười họ chán họ vui được không? thế này nếu mà cái cái chúng mà mấy nhà người cho ra nào mấy người cùng một để, người để đi đầu thai phải. <cười> Nó phải một ngàn chết ngày ngày hôm nay cái một ngàn người đầu thai đâu mà phải một ngàn người sanh mới mới đồng thai được không phải phải lại Mặc dù chết trong một, một ngày, một giờ Nhưng mà tùy vào cái thuốc báo và cái nghiệp lực của chúng sanh đó mà nó đi tỏa báo nữa à, Chẳng phải là mình mình chết là một ngày cái mình đi, đi đầu thai một ngày Phải một ngày người sanh, không phải vậy Dù chết trong một giờ Hay là một ngày Nhưng mà cái người này á Ví dụ phải cho người số 1 đi Và người số 2 đi đâu khi chết là một ngày mà cái người số một này á họ vừa chết rất là cái vừa đứt hơi thở thì họ có sự tu tập thì có thể được bạn vãng sanh ngay à? nhưng mà người số hai này họ không có tu tập gì hết đó. họ phải qua 49 ngày rồi mới được đi đâu đông thái à? nhưng mà đôi khi cái người số hai này á, mà có tạo những ánh nghiệp thì phải qua 49 ngày thay vì đông thái đông người thì cứ nhờ vào để ngục để thỏ Thỏ bá nói vậy chúng đâu phải là sanh một lượng, dù chết một lượng, còn như hôm trước thầy nói câu chuyện mà thầy viên đức chết, á. thì quý vị thấy rằng trong cái chuyến đi của thầy viên đức dài á, thầy không nhớ số đỏ là bao nhiêu, nhưng mà thầy đưa khoảng 3 ba mấy bốn người trở lại, thì trong cái thầy giờ bao giờ mình sanh nó 30 người đi, thì 30 người này đồng chết trong một cái chuyến đi vượt biên của thầy viên đức, nhưng mà cái sự tu tập của thầy viên đức thì thầy viên rất là vừa la số một còn hai mươi chín người kia cái nghiệp khác nhau cũng như thầy viên Tướng có sự kỳ chú và tu tập của thầy viên đức như vậy ấy. thì dù chiếc thiền vừa chìm xuống á và thầy viên đức vừa chết á thì thầy nghĩ rằng à thầy sẽ được siêu thoát nhưng ngược lại hai mươi chín người này á không phải là được siêu thoát như thầy viên đức nhưng mà còn tùy theo tùy nghiệp người nào có tu tập thì cũng được phản xanh lại, và trở lại dân dân làm người lại, mà không có tu tập trong cái ni này, còn một lượt nhưng phải đề tạo những cái khổ là tội thì sao? phải gọi đi cho nên dù chết một giờ một phút đi nữa, nhưng mà cái sự tu tập và cái nghiệp của mỗi chúng ta nó có nó có khác, nó khác nhau cho nó không có không quy tính nhau. cho nên dù chết một ngàn người, nhưng mà không phải ngàn người đó được đi đầu thai liền, à, mà tùy theo nghiệp của mỗi chúng ta. Cho nên cái điều quan trọng tóm lại là chúng ta gì nên tạo những thiện nghiệp và giúp từ tất cả các ác hệ Thì đời này và đời sau chúng ta sẽ tốt đẹp Và tu như vậy nó đúng nghĩa là để tự vừa Phật Vì quý vị đừng có tu pháp, Phật kinh niệm Phật quy y các Pháp danh. Nhưng mà chúng ta không chọn, chọn không đúng được Và con đường đi của chúng ta không đúng với Với trang Pháp Rồi một mai, lâm trung nhắm mắt chết Ở chúng ta đi về đâu? Chúng ta cũng không biết đi về, về đâu à, Cho nên chúng ta phải xác định rõ ràng à, Mình phải đi đúng con đường tranh Pháp Mà muốn đi đúng con đường Chanh Pháp thì phải theo Sự hướng dẫn Của Đức Phật Còn nghe vị Thầy hướng dẫn mình Mà nếu vị Thầy đó hướng dẫn không đúng Cái tiêu chuẩn của Đức Phật đưa ra Mình cũng nghe à, Nếu mình nghe thì mình cộng tị À, bị sao, bị sai lọi như thế Những ông thầy ra đỏ làm việc, nhưng mình cũng sai lọc. cho nên thầy tất cả những lời giảng của thầy thầy nguyện với tâm bảo. con phải nói những gì đó đúng với lời nói của chị bà. bản hòa của chị bà. mà nếu không đúng với bản hòa chị bà, thì sẽ không cho con. không cho nói. và thầy luôn luôn phải cầu nguyện của bà lắm. chứ không phải là Chúng mình nói một cái mà mình nói không đúng chánh pháp á. ấy là mình đưa được người ra là, là nhất man giảm quận Quận man là nguy hiếm Cho nên không những là học lẫn tuyệt Nhưng mà phải Nguyện với tam tam tám không nguyện phải nói những gì đó Những gì con nói là phải đúng vào Về canh xăng Mà không hợp với canh pháp tốt hơn Làm cho con Cầm lại đừng có Đừng có nói Chứ không phải thế Mình có cái miệng này mình nói vi vô vi vô hoặc là mình đắc y mình gạo đầu rồi mình làm thầy viên hạ mình muốn nói cái gì đó mình nói Không phải như vậy Nếu mà có sự tu tập thì mình phải thể cân nét cái như vậy Nếu nói ra mà làm cho những người khác à, họ sẽ đi vào con đường của tà thì không phải à, Cho nên à, Những là nói à, cũng phải đúng phải về cạnh pháp Và đặc dù như vậy nhưng mà Thầy vẫn mở mặt. Thầy vẫn chưa cho các thật nữ là nếu những lời nói đó mà không đúng với tánh pháp thì dù thầy là bổn sư cũng đừng có nghe bổn sư là một chuyện nhưng mà nếu đưa đi mình đưa mình đi không đúng đường á để bổn sư chết thôi mình đi theo mà chết luôn à cho nên cái điều quan trọng như vậy chứ đừng có cứ, cứ nghĩ rằng thầy thầy mình thầy bổn sư mình nói sao cũng nghe vậy được chết cũng chết đủ sống cũng xong, không có trọng đâu học đâu có như cái phật này nói câu thế nào tiên ra thì phải hiểu tạc Mà nói tiếng ta mà huyết ba là quý bán quý bán Phật Quý vị thấy không? Trung tức Phật này rất là tuyên quan là Ấn Điến đó Cho nên Thầy chỉ giá khách mang Thầy cũng hay nói với cách thật tự Mặc dù Thầy hiện tại là đầu tròn áo vuông Mặc kia vàng, đầu cạo trọ trọc đó Nhưng mà nếu nói cái gì đúng trách Pháp thì quý vị nên nghe Mà nếu cái nói cái gì không đúng trách Pháp quý vị nên nghe Thế là đệ tử của Thầy cũng vậy Dù Thầy là Thầy cũng sư nhưng mà ông thấy là bóng thư lần đó hỏi cũng thấy phải nghe, phải nghe nói đúng với chánh thắt thì nghe và không đúng chánh thắt thì chúng ta không không nghe và điều, điều đó phải rất qua tâm và thầy cũng nguyện rất là khảo <cười> thầy phải nói những gì đúng với chánh thắt cho nên quý vị thấy thì cô với đức phật là gì phải có tiếp tục mà thấy quý vị xài cái tiếng tại cô thì thầy thấy rất là hơi lợi Đã có trí tuệ thì phải có một sự gì? Sự cân nhắc Và lựa chọn Cân nhắc lựa chọn đây để cho chúng ta đi Đúng vào cái con đường của Tránh Pháp Chứ cái cân nhắc lựa chọn này Không có nghĩa, cân nhắc lựa chọn này Khác với cái tâm phân biệt nha à, Cái tâm phân biệt đó là khác đó Mà cái cân nhắc lựa chọn Tức là để chúng ta biết cái nào tránh Cái nào xa, cái nào đúng Cái nào xa, là khác Mà cái cân nhắc À, với cái tâm phân biệt là cái gì khác nhỉ Xem cái tâm phân biệt Nó khác ở cái chỗ nào? Trên quý vị tùy ý Tùy vào Nguyền Nguyền Nguyên...